Ta không phải là nói kết quả mà là lực lượng thuộc tính trong hai thanh thủy hệ linh binh này có gì khác nhau không? Do anh thừa phong hơi nhớ mày, nói. Trong hai thanh trường kiếm này đều ẩn dấu thủy hệ lực lượng và công kiếp chi lực không có gì khác nhau à? Thật không? Nhưng sao ta cảm nhận thấy cường độ dung hợp của chúng lại khác nhau? Hai hàng lông mày của do anh thừa phong hơi nhớ lên cười nói. Sư tổ.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 Việc ngươi hiện tại cần làm chính là tận lực tập luyện kỹ xảo ràng sư cấp linh khí cho thuần thuộc. Chỉ cần ngươi có thể trong ngày khai đàn khảo hạt tấn thăng linh sư của linh đạo thánh đương. Như vậy bổn tông sẽ đem toàn bộ bí mật về linh đạo mà chúng ta nắm giữ truyền thụ cho ngươi. Do anh thừa phong gật mạnh đầu, nói. Đệ tử hiểu, nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Phong hún cười to hai tiếng, dặn dò.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 Phong huống xét thực tốn không ít tâm tư. An ủi, động viên vài câu xong, phong huống mới quay người rời đi. Lúc rời khỏi căn phòng trong lòng lão còn thầm nghĩ tiểu tử này quả thật không chịu yên tĩnh a. Không ngờ lại dám đánh chủ ý tới bí văn linh khí. Nhưng bí văn linh khí chính là thứ khó chế tạo nhất trong thiên hạ. Loại đồ chơi này cần phải có vận may rất lớn mới có thể chế tạo ra. Cho dù là một ít linh đạo cường giả nắm giữ được tỷ lệ rèn ra bí văn linh khí cũng không dám cam đoan sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn bao nhiêu. Do anh Thừa Phong nếu như thật sự trầm lung vào trong đó thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng qua, Phong muốn nghĩ lại, lập tức bỏ đi ý nghĩ can thiệp ở trong đầu. Do anh Thừa Phong thiên phú như thế nào lão đã tận mắt nhìn thấy.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 Bọn họ muốn bằng vào lực lượng của mình để tìm ra được phương pháp tốt nhất Nhiều nhân vật như vậy tiết lũi dần xuống tri thức sẽ không hề nhỏ Do anh Thừa Phong có thể học tập được thứ này có lẽ có thể tạo cho hắn một chỗ tốt nào đó Ba ngày sau Đang lúc Phong húng ở trong đình viện nghỉ ngơi Quảng sự ở trong phủ chạy tới gặp lão báo cáo Do anh Thừa Phong ở trong binh khố cầu kiến Phong mốn mỉm cười. Hắn còn tưởng Doanh Thừa Phong lúc nếm thử chế tạo linh khí thuộc tính khác gặp phải khó khăn, cho nên mới phải hướng tới lão để thỉnh giáo. Chẳng qua tiểu tử này có thể kiên trì tới 3 ngày mới mở miệng thỉnh giáo quả thật đã vượt ra ngoài dự liệu của lão. Chậm rãi đi tới binh khố phòng, lão vừa đẩy cửa bước vào, Doanh Thừa Phong lập tức đứng lên, khom người nói: "Ra mắt sư tổ." Phong húng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thừa Phong, mấy ngày nay thành tiếp thế nào? Đệ tử đã tận sức làm. Do anh Thừa Phong thẳng nhiên nói. Cuối cùng cũng không có phụ kỳ vọng của lão nhân ra ngài. Phong húng cười ha hạ, nói. Không tồi. Gặp phải nang đề gì thì mau nói ra. À, ngươi nói cái gì? Không phụ sự kỳ vọng của lão phu. Vâng. Diễn Thừa Phong nghiêm trang nói, "Đệ tử đã quán linh xong toàn bộ 10 kiện linh khí, mời sư tổ nghiệm thu." Cơ mặt Phong hướng giật giật vài cái, lão chết đứng nhìn ánh mắt Diễn Thừa Phong, dường như trên mặt của tiểu tử này đang nở một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Diễn Thừa Phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng thoáng sợ hãi, thấp giọng nói, "Phong sư tổ, Phong vốn nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọc, nói Ngươi đã quán linh xong rồi. Vâng, do anh thừa phong không chút do dự nói. Phong vốn đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói Lão phu lựa chọn linh khí cho ngươi không chỉ riêng có thủy hệ linh binh Còn có những linh khí có thuộc tính khác nhau. Do anh thừa phong thở vào một hơi nhẹ nhõm cười nói Sư tổ yên tâm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 Phong huống thử nghiệm tất cả một lượt, thẳng tới kiện linh khí cuối cùng mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên, lão xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Thừa Phong, nặng nề nói: "Ngươi làm thế nào mà hoàn thành được?" Dạ? Doãn Thừa Phong không hiểu chút nào hỏi. "Lão phu hỏi ngươi, vì sao ngươi ngay cả một lần thất bại cũng không có?" Vẻ mặt Doãn Thừa Phong không chút thay đổi, hắn hồ nghi hỏi lại: Chủ tổ, vì sao phải thất bại a? Phong muốn nghe thấy lời này mà liễu lưỡi, ánh mắt trừng lớn nhìn doanh thừa Phong, thật lâu sau cũng không nói gì.